Vừa mới đầu têu ném đá vào hắn. Bút bút. Bút bút bút. Làm nhiều việc cùng lúc liên tiếp mấy cái tác. Ngay sau đó mập mạc xong tiếp về phía tên chú hữu tài 5 cấp 2. Chú hữu tài chính là người xuất sắc trong năm cấp 2. Hơn nửa hắn đã đạt tới chân khí cảnh tầm thứ 7. Mà mập mạc thì vừa đánh xong tô vũ sau đó lại xong về phía hắn. Hắn đã có thời gian chuẩn bị. Trong nháy mắt bên ngoài thân hắn đã ngưng tụ một lớp chân khí là chân cương hộ thể, đồng thời giơ tay lên chuẩn bị phản kích. Hắn vung tay ra chộp tới Mập Mạt, nhưng thân hình to lớn của Mập Mạt lại linh hoạt giáng sát cánh tay hắn. Trong nháy mắt đến gần sát bên hắn. Bốp bốp, lại là hai cái tát, sau đó thân mình Mập Mạt trực tiếp lui về phía sau, đi trở về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 Phạm Vi sân viện, hắn dù muốn xong tới cũng đã rất khó. Buốt buốt mập mạp lắc thân mình nhảy lên bờ tường, phõ tay một cái hừ. Đánh chính là hai tên tiện nhân ngươi xuối dục gây ồn ào, ai bảo các ngươi miệng lưỡi dê tiện. Con bà nó quá xuất sắc. Nhậm Kiệt ở một bên nhìn mập mạp giơ ngón tay cái lên. Động tác vừa rồi của mập mạp tuyệt đối quá xuất sắc.